Câu truyền thị đạo, tập 109 Thái thượng Đạo Kinh Thực sự không dễ tìm hiểu Không nghĩ ra thì uống rượu Phương Hành đã biến thành cung, thành hầm rượu rồi Bất quá cũng may Thời điểm ý niệm trong đầu hắn không thông Đại bằng tà vương bế quan 3 tháng Ôn dưỡng thần hồn xuất quan Sau khi lão nhân này xử lý xong sự tình ở Trong quy khư mới bế quan ôn dưỡng thần hồn Hôm nay chấm dứt bế quan Còn có rất nhiều chuyện cần thương nghị với Phương Hành Nên tới gặp hắn Sau khi bế quan Đại bằng tà vương hóa thành hình người Lại có chút không giống trước Tướng bạo của tru thiếu tôn chừng 30 tuổi Lúc này lại đã thành 50 tuổi Có chút tương tự lão đầu Mà đại bằng tà vương hiền hóa Ở trong thức hải phương hành Nhưng khí cơ lại cực kỳ kỳ người Khí huyết cường hoành Còn tràn đầy hơn cả thanh niên 20 tuổi Ồ, lão ta Sao ngươi lại biến già rồi Trước kia không phải là rất tuấn tú sao Phương hành đang nằm, xung quanh đều là bình diệu, nhìn thấy đại bằng tà vương điền nở nụ cười. Lại nói chú tức thiếu tốn trước kia, gia hòa này thật là tuấn mỹ, thuộc về loại một ánh mắt đã có thể bắt được tâm hồn của thiếu nữ. Bằng không cũng sẽ không khiến hẳn thiên thanh và ma cô bị mê chết đi sống lại. Và sau khi đại bằng tà vương vạt xá, vốn có thể thừa kế, dung mạo quán, nhưng hết đợt này tiết lệnh khác trở nên giống trước kia, biến già đi rất nhiều, cũng bình thường hơn chút ít. Mà những biến hóa này, thoạt nhìn thì dùng bí pháp cải biến, phương hành có chút không rõ ràng cho lắm. Đại bằng tà vương hừ lại nói, dùng thân phận của lão phù, mang dung mạo như vậy, không khỏi quá mất thần phận. Hơn nữa lão phù dùng 106 ngày để thần hồn và thể xác dung hợp, thần hồn thay chủ cũng sẽ ảnh hưởng huyết mạch. Vô luận đã bổn tướng hay là trạng thái, tự nhiên đã rất tùy tiện biến hóa, tiểu tử người không cần quan tâm. Phương hành cười hì hì nói, hôm nay thế cục quy khư như thế nào? Đại bằng Thà Vương cười nói Người còn không tin được thủ đoạn của Lão Phu sao Tất cả đều nắm giữ Chỉ có đều một lòng chèn ép cũng không phải là biện pháp Nếu thật muốn phục tâm của bọn hắn Thì phải cho chút ngon ngọt Mà ngon ngọt lớn nhất Chính là tự do ra vào thông đạo quê khư Chỉ cần nắm giữ con đường này Ở trong tay chúng ta Bọn hắn sẽ vĩnh viễn không sinh ra dị tâm Còn nữa Trước người nói có bí pháp thống ngự tất cả hung thú Cũng phải nhanh nắm giữ Thằng Thánh mà nói Những hung thú kia mới là lực lượng mạnh nhất của quy khư Phương hành nghe vậy thì có mắt sáng người, Vỗ đùi nói Cái này còn cần ngươi nói sao Ta đã sớm nghĩ tới Tương lai nếu ta có thể mang theo tất cả hung thú trong quy khư lao ra Ở bên ngoài thì không phải đi ngang Muốn cướp ai thì cướp Lực lượng cường đại như thế Vậy mà ngươi chỉ muốn kéo ra ngoài cướp móc sao Đại bằng tà vương cạn lời Qua nửa ngày mới nói Bức bách hung đồ kia Ngươi có thể luyện hóa không Phương Hành nghe vậy, có chút ưỡn ưỡn, tiện tay từ dưới mông rút ra bức tranh, ném đến trước mặt của Đại Bàng Tà Vương, làm cho con mắt của Đại Bàng Tà Vương co rút. Thật quá hỗn đản mà! Cẩn thận lau rượu và cho bụi dính trên tranh, nhẹ nhàng bày ra. Trước mắt xuất hiện một bức tranh hung thú trông rất sống động. Phương Hành nói: Trong khoảng thời gian này, ta cũng xem qua vài lần. Bát khung đồ này trên thực tế có một bộ phận thần hồn đạo kế, bên trong có rất nhiều hung thú được Thái thượng đạo thu thập linh hồn luyện chế. Đơn giản mà nói. Nếu luyện hóa được bức tranh này, thì có thể khống chế tất cả hung thú, thậm chí có thể thông qua bức tranh này, ở ngoài nghìn vạn dặm, truyền tống hung thú đến bên cạnh hộ pháp. Đại bằng Tà Vương nghe mà con mắt tỏa sáng, bàn tay run rẩy, sau nửa ngày mới thờ dài nói, xác thực là dị bảo. Phương hành nhìn hắn nói, còn cần người nói sao? Thái thượng Đạo lưu loại ba đạo tạo hóa, Thái thượng Đạo Kinh, Bách Khung Đồ, Thái thượng Ngọc Thư, xác thực đều là đồ tốt. Nhưng cơ hồ không có một kiện nào là có thể trực tiếp sử dụng. Thái thượng Đạo Kinh thì đường nói, ta tìm hiểu lâu như vậy, lại càng ngày càng nghĩ không thông. Mà Thái thượng Ngọc Thư lại chỉ có thể để ở trước người cho người đánh thần hồn vào trong đó, mới có tác dụng. Bách khung đồ càng làm cho người đau đầu hơn. Vì vậy, cần từng bước từng bước luyện hóa. Bằng trình độ cơm đại của những hồn khế kia, hiện tại ta ngay cả hung thú cấp 4 cũng luyện hóa không được, cho nói chi là những người những thứ khác. Mặc dù là dị bảo, cũng không có đạo lý giúp người một bước lên trời, cái này đã là rất tốt. dù sao đại bằng Tà vương cũng là lão luyện thành thục, trải qua ban đầu kích động cũng rất nhanh bình tĩnh lại, mở miệng khuyên phương hành lại nói, chỉ cần nắm giữ quy khư không khác ở trong tay, còn sợ những hung thú kia chạy trong lòng bàn tay sao? sự tình luyện hóa bách hung đồ tạm hoãn, đợi tu vi của ngươi tới rồi nói sau, còn thông đạo ly khai quy khư thì sao? bảo đảm ở trong lòng bàn tay của ngươi chứ. phương hành cầm một vò rượu cua cua thấy còn có chút rượu liền rót ở trong mồm sau đó thở dài không có vấn đề kỳ thực ở cuối thông thiên độ chính là một tế đàn ta đã xem qua có bốn lạc ấn truyền tống không biết cụ thể đi câu thông nơi đâu nhưng ly khai quy khư là không có vấn đề chỉ có điều nếu muốn dẫn người đi khai lại có chút khó khăn cái kia cần tiêu hao lớn lượng linh tinh mới có thể thúc dục tế đàn vận chuyển đơn giản mà nói chính là phải phí rất nhiều tiền mới được hơn nữa mang ra ngoài tu vi càng cao, tốn hào linh tinh càng nhiều Nếu như ta muốn mang người đi khai Ít nhất cũng phải cần một ngàn viên linh tinh Với có thể thúc dục thế đàn kia vận chuyển được Mà hôm nay toàn bộ quy khư Cộng thêm trên người của ta Có thể tìm được linh tinh Cũng không đến hai ngàn viên Ngàn viên Đại bằng tà vương cũng lắp áp kinh hãi sắc mặt có chút cổ quái Linh tinh chính là tu sĩ dùng linh thạch cực phẩm Luyện chế ra Một viên chính là một cân Hàm lượng linh khí ở bên trong cực kỳ phong phú. Ngàn cân linh tinh Quả thực là một con số thiên văn sổ tự Không nghĩ tới ly khai quy khư Lại cần giá lớn như vậy Trầm ngâm đường này Đại bằng tà vương nói khẽ Hôm nay tu vi trên thực tế của lão phù Chỉ có kim đan trung kỳ Nói cách khác Muốn dẫn mấy kim đan đỉnh phong ly khai quy khư Cái giá sẽ càng lớn sao? Bất quả Đây cũng là chuyện tốt Quy khư trọng yếu nhất chính là ly khai Con đường này khống chế ở trong tay của chúng ta Người khác đền không có khả năng lật trời Về phần linh tinh, sau khi ra ngoài lại nghĩ biện pháp Đã có hy vọng thì sẽ không lo lắng Linh tinh tóm lại có thể tìm được Hơn nữa tuy quy khư bần cùng Nhưng này chỉ nói là linh thạch và thần mò Trên thực tế nơi này linh khí đầy đủ Chính là nơi đào tạo linh dược rất tốt Linh dược Phương Hành ngẩn ngơ Sau đó lục loại mấy cái túi chứa vật Mở ra linh khí xông vào mũi Cũng sắp quên rồi Phương Hành hướng khẽ đào cô mày nói Những linh dược này Đạo lãn ở huyền vực vơ vết được Số lượng không ít Trong đó còn có một bộ phận tuyệt tích ở thiên nguyên đại lục Chỉ mất quá ngày thường Hắn chạy đông chạy tây Không có thời gian đi tới Lại không biết luyện đan Vì cứ thế cứ trồng chất ở trong túi chứ vật Vì thế cứ trồng chất ở trong túi chứ vật Ngẫu nhiên mới chọn một hai cây ra làm đồ ăn vật Hôm nay có rất nhiều linh dược Linh tính đã trôi mất Đại bằng tà vương thấy vậy Nhất thời đau lòng không thôi nói Nào có dày xấu bảo vật như ngươi Nói xong thò tay nhặt hết Nói Những linh dược này Về sau giao cho ta Tùy ngươi Dù sao ta giữ lại Cũng là chiếm diện tích Phương hành nói Càng làm cho đại bằng tà vương phát triển Trên tay còn có một đống lớn Sự tình Phải xử lý Lại gặp phải cái cảnh này Đại bằng tà vương quá đau lòng Chuẩn bị đi khai Nóng lòng tìm địa phương mở linh điện Ăn bài người đào tạo những linh dược này Nhưng lúc này Phương hành bỗng nhiên mở miệng hỏi Lão ta Kim đan cảnh nếu như tu phương pháp kim đan có thông hay là không đại bằng tào vương giật mình khinh thường nói người tiêu khiển lão phu xót quần thần có đạo vạn vật quy nguyên kim đan chính là đại đạo hiền hóa có phân chia mạnh yếu lại có trật tự âm dương không có loại lực lượng này thì làm sao cân đối làm sao mà vững chắc vô luận người hay là yêu đạo lý ở trên kim đan đại đạo đều cực kỳ tương tự đó chính là đan như đã đại hiền kết đan như là trị thế Rất nhiều người tu hành Ở trước khi kết đan đều vào hồng trần càng ngộ đạo lý Chính là muốn sáng tỏ đạo lý Đan như là đại thiên Nói trắng ra là Như lão phù giúp người quản lý quỳ khư Nếu như không dạy bọn hắn biết ai tôn ai tiện Một khi náo loạn Chẳng phải là không biết đâu mà lần sau Phương Hành tự nhiên biết hắn nói có đạo lý Nhưng vẫn chưa từng bỏ ý định Lại hỏi Không có biện pháp hóa tất cả lực lượng ra sao Đại bằng tà vương thở dài Hỏi Phương Hành Ta biết người không thích vấn đạo Nhưng cũng phải hỏi người một vấn đề rất đơn giản Đối với thiên địa đại đạo mà nói Người biết quan trọng nhất là cái gì không? Chính là cân đối Kỳ thực bất luận là nhất pháp đàn Hay là đại thánh đàn Ở trong truyền thuyết Trọng yếu nhất vẫn là chữ 2 chữ cân đối Nhất pháp đàn chỉ bồi dưỡng lực lượng Chân áp tất cả Cho nên cân đối nhất Cũng đơn giản nhất Đại thánh đàn thì chẳng những là cần chân áp 9 loại lực lượng khác Còn cần 9 loại lực lượng này duy trì cân đối Cho nên phức tạp nhất Cũng dễ tàn vỡ nhất Mà ngươi nói loại vô pháp đàn Một là cần từ không đến có Dùng thần hồn kết đàn Mặc kệ tất cả lực lượng Không ẩn trước quy tắc đạo pháp bên trong Thử hỏi ngươi làm sao duy trì cân đối Phương Hành nói Không có cách nào duy trì cân đối với tất cả lực lượng sao Đại bằng Tào vương cười khổ Trên lý luận là có thể Nhưng trong hiện thực làm sao có thể Trên lý luận Phương Hành nghe vậy Như có điều suy nghĩ, trầm ngâm không nói. Đại Bằng Tà Vương thế vậy, phất ống tay áo đi tới phòng nghị sự, hắn rất bận rộn nha, không có thời gian nói nhảm nhiều. Còn nữa, Ngộ Đàn chi đạo chính là quá trình mỗi tu sĩ cần phải trải qua, hắn cũng có ý muốn để phương hành tự mình thực hiện. Mà phương hành trầm ngâm không nói là bởi vì câu kia của Đại Bằng Tà Vương. Đúng vậy, Vô Pháp Đàn chỉ tồn tại trong lý luận, ở trong hiện thực căn bản không có khả năng đạt thành, nhưng Thái Thượng Đạo không phải chính là như vậy sao? bọn hắn tuyển đồ đệ có muốn tuyển thập toàn thập mỹ, huống chi đạo kinh của bọn hắn, có lẽ đan đạo chỉ tồn tại ở trong lý luận kia, mới là thái thượng đan đạo. đã như vậy, ta liền kết vô pháp đan. phương anh âm thầm hạ quyết định, hắn không có nói cho đại bằng tà vương, sợ dọa cho núi vương tỉnh hãi. kết đan, trên thực tế là quán thông tất cả lực lượng, dung hợp thần hồn, rèn thành một đại đạo. Điều này cũng làm cho tu sĩ muốn kết đan Chỉ có thể để lực lượng trong cơ thể mình Hình thành cân đối ổn định Phương pháp đơn giản nhất là Chọn quân thần chi đạo Bất luận là trong cơ thể có bao nhiêu loại lực lượng Ôn dưỡng một loại đạo ở trong đó Áp chế lực lượng còn lại luyện một đạo kia thành kim đan Nhưng kết quả chính là từ đó về sau tu sĩ chỉ có thể dùng một loại lực lượng chủ tù Loại đan này Gọi là nhất pháp đan Lại xưng là đế đan Đàn pháp cao mình hơn một ít lại dùng bí pháp truyền bất truyền, tu hành âm dương pháp, ôn dưỡng hai đạo lực lượng, dùng hai đạo lực lượng này áp chế lực lượng còn lại. đồng dạng cũng cần hình thành cân đối. chỉ là làm như vậy, cần tu sĩ tổn hao càng nhiều tinh lực, đi duy trì cân đối, độ khó tu hành cũng sẽ gấp bội, bởi vì phải cùng lúc tăng lên hai loại lực lượng. loại đan tên là âm dương đan này, lấy âm dương hòa hợp làm căn cơ, mà trên âm dương đan còn có tam tôn đan. Dùng 3 loại lực lượng đồng đều áp chế lực lượng còn lại Đạt thành cân đối Trên tam tôn đan thì có tứ tượng đan Ngũ hành đan Cao nhất là đại thánh đan ở trong truyền thuyết Trong đan có 9 loại lực lượng Có thể nói là diệu đoạt tạo hóa Bất quá nó ngắn lại Lực lượng mỗi nhiều một đảo Độ khó kết đan cũng với độ khó tu luyện sẽ hung hiểm gấp bội Tuy nhiên uy lực thì làm cũng mạnh nhất Trước người phương hành Có hơn 10 tâm pháp kết đan Đều là hắn buộc kim đan cảnh trong quy khư viết ra Từ trong tâm pháp của những người này, thì có thể phát hiện mánh khóe, trong đó mạnh nhất là đan pháp của Phụng Thiên Thị từ ban đạo nhân. Hắn vốn là đệ tử tông chủ của một tông môn, Đông Thắng Thần Châu, bởi vì đắc tội đệ tử của bác đại cổ thế gia, bị ép trốn vào quy khư. Bất quá sau khi tính vào quy khư, hắn gia nhập Phụng Thiên Thị, vất vả cần cù hiệu lực 700 năm, cuối cùng đã trở thành nhân vật đứng đầu của Phụng Thiên Thị. Đàn pháp của hắn kết hợp tâm pháp bí truyền của Phụng Thiên Thị, phẩm chất cực cao. Chẳng nghĩa là ôn dưỡng ra một tiêu tiên tiên thiên tử khí Còn để cho ba đạo lực lượng kết thành cân đối Nói cách khác Đan thành tâm pháp Cái này đã là hiếm thấy ở trong quy khư Mà yếu nhất là một kim đan cung phục của hận thiên thị Hắn ở ngoại khư Bị người đuổi giết không chỗ để trốn tiến vào quy khư Gia nhập hận thiên thị Sau đó Sau khi chứng minh mình trung thành Cũng được truyền tâm pháp bí truyền của hận thiên thị Xem như là may mắn Mấy lần cố gắng thành công kết đan Đương nhiên phẩm chất lại cực thấp Chỉ là đan thành Đan thành nhất pháp Vấn đề để phương hành buồn giàu Cũng đã ở chỗ này Hắn bất ngờ phát hiện Nếu như mình đi theo phương pháp kết đan của Thái Thượng Đạo Kinh Cuối cùng hắn ôn dưỡng ra kim đan Thì ngay cả một đạo lực lượng ôn dưỡng chủ yếu cũng không có Mà nói cách khác Hắn sẽ kết thành vô pháp đan Chỉ dùng thần hồn Từ không thành có Dành ra một viên vô pháp tinh khiết Loại phương pháp kết đan này và thực là chưa bao giờ nghe thấy. Nếu là người bình thường, căn bản không thể kết thành viên đan này, bởi vì luyện hóa thần hồn từ không đến có, cuối cùng hóa thành đan cảnh, thật quá khó khăn. Trong trăm người thì trăm người đều thất bại, bởi vì thần hồn căn bản chịu không nổi rèn luyện như vậy. Nhưng Phương Hành đã có một cơ hội, bởi vì hắn có Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, thần hồn của Phương Hành cường đại vượt xa tu sĩ bình thường. Cũng chỉ có hạt thần hồn cường đại bậc này mới có cơ hội tu luyện vô pháp đan. Bất quá sau khi Phương Hành hạ quyết định là phát hiện thần hồn của mình đủ cơm đại rồi, nhưng còn chưa đủ. Nếu muốn kết vô pháp đàn, phải làm thần hồn cường đại hơn. Sau khi suy nghĩ, Phương Hành quyết định bế quan. Người khác chỉ cho rằng hắn tính tu ở trong hành cung nhưng trên thực tế, hắn lại một mình đi vào hạch tâm quy khương Tuy ở trên đường đi nguy cơ trùng trùng, nhưng có thân phận thái thượng di đồ, Phương Hành không phải là hung thú tập kích. Hơn nữa, một mình độc thân đi vào, tốc độ cũng nhanh không ít nửa tháng sau đã đến trước hoàng tuyền hải tới nơi này phương hành giấu đi khí tức của mình sau đó trực tiếp tiến vào hoàng tuyền hải hắn có thân phận thái thượng di đồ để hắn không bị âm linh của hoàng tuyền hải tập kích quấy rối nhưng hôm nay ẩn giấu khí tức tự nhiên sẽ bị vô số âm linh theo dõi phương hành thì vận chuyển thái thượng cảm ứng kinh bắt đầu dùng âm linh ma luyện hồn của mình loại thống khổ này như là bách quỷ vệ hồn như lăng kỳ cắt thịt vậy thái thượng cảm ứng kinh vốn là pháp môn luyện hồn thuyền diệu tinh thầm thời điểm phương hành ở đại tuyết sơn tìm hiểu đã từng đưa tới du hồn ở trong thiên địa cảm thụ chất niệm tuyệt vọng ở trong du hồn dùng loại chất niệm này rèn luyện thần hồn của mình cũng chính bởi vì loại ma luyện thống khổ này thần khí quán mới có thể cường đại hơn tu sĩ bình thường mấy lần mà hôm nay phương hành tìm hiểu thái thượng đạo kinh có chút đoạn được càng từ đó phát hiện thái thượng đạo kinh và thái thượng cảm ứng kinh thậm chí thái thượng Hoa liên kinh cũng không phải chỉ có danh tự giống nhau có rất nhiều đạo lý tương tự, hắn tìm hiểu Thái thượng đạo kinh, lại ân án cảm ngộ Thái thượng cảm ứng kinh rõ ràng hơn. đây cũng là nguyên nhân hắn có can đảm thâm nhập Hoàng Tuyền Hải tu luyện. Âm Linh vô tận đều từng là đệ tử của Thái thượng đạo, về sau chết ở trong thiên kiếp. trong Âm Linh lưu lại loại khủng bố khi thiên kiếp phủ xuống, cho nên hung tàn thô bạo, ngay cả kim đan đỉnh phong cũng chống cự không đổi chúng xâm nhập. nhưng hôm nay. Phương hành lại muốn cảm ngộ đại đạo khủng bố của chúng, dùng để tu luyện thần hồn. Thần hồn xé rách, rồi lại ở dưới tác dụng của thái thượng cảm ứng tình phục hồi như cũ. Trong quá trình này, thần hồn càng cường đại, nguyên anh của Hận Thiên lão Tổ phá trận lưu lại lực lượng cũng ở trong quá trình này bị thần hồn của Phương hành hấp thu. Có thể nói, nếu không có lực lượng nguyên anh của Hận Thiên lão Tổ, Phương hành căn bản không kiên trì được. Ở dưới đáy hoàng Tuyền hải, Phương hành ngồi khoanh chân, một lần nhắm mắt chính là 77419 ngày. 49 ngày sau, hắn từ trong nước đi qua, cứ như vậy đi bộ về phía bị ngạn. Phương hành cảm giác, thái thượng đạo mưu tính sâu xa, giống như là một mỗi một chi tiết đều tính toán đến cực hạn. Dù Hoàng Tuyền Hải thoạt nhìn như là bởi vì thiên kiếp mà ngoài ý muốn xuất hiện, vậy mà cũng hình thành lợi khí tu hành. Hắn có thái thượng cảm ứng kinh, muốn tăng lên lực lượng thần hồn rất nhanh, thì chỉ có thể mượn nhờ lực lượng âm linh đến ma luyện bản thân, mà Hoàng Tuyền Hải chính hợp cho hắn dùng. 49 ngày dày vò thống khổ, cũng như một lần đột xác để thực lực thần hồn quán tăng mạnh. Hắn hôm nay, lực lượng thần hồn cường hoành đến trình độ khó nói nên lời, chỉ nói cường độ thần hồn, hắn so với tu sĩ cùng giai cường đại hơn gấp trăm lần. Mà hôm nay, cường độ thần hồn bậc này cuối cùng cũng thỏa mãn nhu cầu kết đàn. Trực tiếp đi ngang qua Hoàng Tuyền Hải, phương hành từng bước một đi tới Thái Thượng Di Chỉ, bỏ ra ba ngày điều chỉnh trạng thái thân thể, chuẩn bị tài nguyên sau đó trực tiếp tiến vào thái thượng di trì. Thừa dịp hồng mông tử khí còn chưa xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào một đại điện còn chưa hoàn toàn nghiêng sập, rồi ngồi xuống bình thường bắt đầu chờ đợi. Hắn đợi chính là hồng mông tử khí. Lúc này cả lòng hắn cũng có chút lo sợ, bởi vì hắn dùng phương pháp kết đan thực sự là quá nguy hiểm, cũng quá là độc ác. Tuy trên Thái thượng đạo kinh rõ ràng thuyết minh loại phương pháp kết đan này là khả thi. Nhưng đoán chừng người dám làm như vậy Nhất định là không có nhiều Cũng may Mặc dù phương hành có rất nhiều tật xấu Nhưng ở phương diện Đảm lượng tuyệt đối không thiếu Ngưng thần điều thức nửa canh giờ thần thức phương hành khẽ động Cảm giác xa xa Đã có tiếng gió xuất hiện Làm hắn sợ nổi cả da gà Hắn biết rõ Đây là phản ứng nguy cơ xuất hiện Ở trong tiềm thức Điều này lại biểu Đại biểu lấy Hồng mông tử khí Hắn chờ đợi Cũng chính là cơ hội hắn kết thành vô pháp đàn đã tới Ta có nên ghi vi thư hay không? Đột nhiên Phương Hành nghĩ tới một việc Nhưng rất nhanh liền bỏ đi Chẳng muốn viết chữ <cười> Liên đại kiểu thư Còn có đám lão bất tử của Thái Thượng Đạo Ta thực quá tin tưởng các người Đừng làm cho ta thất vọng Xa xa tiếng gió càng mạnh Như là sóng chiều tập cuốn ra Từ khí phô thiên cái địa giống như là luyện ngục Phương Hành thì vươn hai tay ra Cười lớn nghênh toán âm một tiếng. Thời điểm từ khí ngập trời sắp chật đệ bào bao phủ phương hành trong mắt hắn hiện lên quyết tâm bỗ nhìn hết lớn. Thái thượng số mệnh, hộ ta thần hồn thần linh nhất thể, vạn pháp không rời. Bình tĩnh, bình tĩnh định còn mẹ nó. Khi hắn khàn giọng hô to, trong phế tích tĩnh mịch, thậm chí trên hoàng tuyển hải thậm chí trên thăng thiên đài, đều có khí cơ vô hình lao qua. Những khí cơ kia mắt thường không thể nào nhìn được thậm chí ngay cả thần thức cũng khó có thể cảm ứng được, nhưng chúng rõ ràng tồn tại như là đạo đạo lực lượng vô hình quấn quanh thân thể của Phương Hành. Ngay khi khí cơ bao phủ, hồng mông tử khí cũng lao qua. Phương Hành không có hoa sen bảo hộ thần hồn trực tiếp lộ ra ở trong tử khí. Cơ hồ ngay khi tử khí tới trước người, thần hồn của Phương Hành đã rời khỏi thân thể, thần hồn Quán giống như là một cọng rơm giả bị tiêu hủy quấn đi, bị thủy triều quấn đi. Dù thần hồn Quán cường đại tới cực điểm nhưng ở trước mặt hồng mông tử khí vẫn không có lực lượng chống cự chút nào, loại sinh liệt kia tự như là một con trâu rừng muốn ngăn cản vòi rồng trên xa mà vậy. nhưng sớm có số mệnh gia thân, trói buộc thần hồn và thân thể của phương hành này. trong nhèm mắt, thần hồn của phương hành bị hồng mông tử khí xông qua thân thể, ly khai một thức. thoạt nhìn tự như là một cái bóng mơ hồ, nhưng bị lực lượng số mệnh trói buộc cứng rắn định chủ mà dưới loại tình huống này thần hồn của phương hành nhận thấy thống cổ rất lớn. số mệnh có thể trói buộc thần hồn quán lại không giống như là liên bảo bảo hộ thần hồn, chỉ cần ép trói buộc thần hồn với thân thể mà thôi. giống như ở trong dòng nước lũ, phương hành dùng quá chặt cố định thân thể của mình, sau đó nhảy vào sông. tuy như vậy sẽ không bị cuốn đi, nhưng lực lượng nước sông trùng kích là không cách nào giảm sút. loại cảm giác này quả thực còn thống cổ hơn khi ở trong hoàng tuyền hải tu luyện thái thượng cảm ứng kinh gấp trăm lần. Phương Hành cười phá lên Lá gan của ta thật lớn Tương lai đi ra ngoài khoác lá cũng không nhất định có người tin Bất quá loại phương pháp kết đan này Một khi bắt đầu Thì không cách nào có thể đình chỉ, Vậy thì tới đi Phương Hành cắn rằng Âm thầm vận chuyển huyền pháp chim vật thức hải tam muội chân hòa Lên Lúc này trong thức hải quán Bởi vì đạo pháp của hận thiên thị lão tổ Bị chấm vỡ Trong hư không lực lượng hỗn loạn Chỉ có chân linh ngồi xếp bằng Không chỗ nương tựa, lúc này ở ngoại giới thừa nhận hồng mông tử khí sông phá, cũng hiện hóa ở trong thức hải. Đó chính là một mảnh hỗn loạn. Như thiên địa sư khai, bão táp tàn sát bừa bãi, xe rách hết thầy. Dựa theo phương pháp kết đan bình thường, phương hành chỉ cần y theo đan pháp bí chuyển, dùng một loại hoặc là hai loại lực lượng làm chủ thể, sau đó đánh vỡ đạo tháp, ngưng tụ tất cả lực lượng và chân linh lại với nhau. Theo đạo lý nào đó, mà bản thân ứng hộ, gian luyện thành một đã thông bích trưởng hóa thành đạo trùng Mà đạo trùng này chính là kim đan của Phương Hành Nhưng hôm nay, Phương Hành không có làm như vậy thậm chí hắn không có ý đồ di động đạo tháp nghiền nát kia Mà là chân đình bay về phía địa phương lực lượng hỗn loạn nhất ở Trong thức hải cứng rắn thừa nhận hồng mông, tử khí xung kích Không ngừng cảm thụ chân đình vó vụn, sinh ra cảm giác thống khổ Giống như là thép tinh bắt luyện Sát thường luyện 100 lần, có thể thành tinh thiết Tình thế luyện một trăm lần có thể thành huyền thiết. Trong truyền thuyết, huyền thiết đã dùng bí pháp rèn luyện một vạn lần, là hấp thu uy năng của thế gian, sẽ thành thần thiết. Hôm nay phương hành dùng phương pháp rèn sắt thành rèn thần hồn, thậm chí còn gọi đến tam muội chân hòa. Oanh một tiếng, tam muội chân hòa hóa thành ngọn lửa, hăng hái bay về phía hắn, sau đó bị hắn nuốt vào. Chỉ nháy mắt, ở trong chân đình bốc lên hỏa diễm, trong có tam muội chân hòa rèn luyện, ngoài có hồng mông tử khí sùng kích. Tể như là thủy hòa luyện đan đơn giản nhất, luyện thần hồn của mình. Chỉ có điều, hắn dùng lửa chính là tam muội chân hỏa, mà nước là hồng mông đạo khí biến thành hồng mông tử khí, dùng loại đan pháp trước này chưa từng có này, luyện một viên kim đan từ không thành có, tính thiết vô ngần. Loại đan pháp này, mỗi bước đều giống là đi dây, một sai, sai một ly vạn kiếp bất phục. Ở ngoại giới xem ra, lúc này phương hành như hòa cầu ở trong tử khí của mạo, ngồi xếp bằng Giống như phượng hoàng dục hòa trùng sinh, hào quang kia, nhưng muốn cùng minh nguyệt tranh đầu phát sáng. Mà ở bốn phương tám hướng của thái thượng duy trì, chẳng mấy lúc nào xuất hiện chín cái bóng sáng nhạt nhạt. Bọn hắn nhìn phương hành, trong ánh mắt thì nộ khó biệt, như kích động, lại như thở dài. Ta vốn cho hắn, ta vốn cho là hắn sẽ xem xét ba năm, không có tới hắn chỉ cân nhắc không đến ba tháng. Hiện tại, hắn cuối cùng có một điểm để ta chú ý, đó chính là đảm phách lại nói tiếp chúng ta coi như trưởng bối quán lại không giúp được hắn cái gì chỉ có thể cầu nguyện chín bóng dáng nhẹ nhàng nói chuyện dùng thần niệm truyền tin người ngoài không cách nào có thể phát giác sau khi hạ quyết định bọn hắn lặng yên không một tiếng động đi tới bên ngoài bên người phương hành ngồi xếp bằng ở trong hư không im lặng niệm tụ kinh nghĩa cổ xưa âm thanh này người không cách nào có thể nghe được cũng không cách nào có thể cảm giác được nhưng trong tối tăm lại như đang thay đổi cái gì Bảo vệ cái gì Thẳng đến 9981 ngày sau Bóng dáng đình chỉ, tụng kinh Lặng yên đi khai như chưa bao giờ xuất hiện qua Mà lúc này Phương hành đã trải qua không biết bao nhiêu lần hồng mông Từ khí dùng kích, đàn pháp thành Trong thức hải chân linh quán như là một mặt trời triệt đề xung hợp tam muội chân hòa Hào quang vạn trường Loại hào quang này, chiếu sáng thức hải hỗn độn Như để hết thể hỗn loạn Ở trong tối tâm đều có định số từ không đến có, thần đan đã thành, nhưng con đường kết đan của phương hành lại còn chưa đi hết. 81 ngày qua, hắn lần thứ nhất mở hai mắt, sau đó lấy ra một cái hồ lô. Trong hồ lô chính là tạo hóa lôi dịch. Thái Thượng Đạo không cho phép đệ tử của mình thông qua ngủ say ở trong nơi trì thu hoạch tạo hóa, bởi vì như vậy cho dù thành tiên thì cũng chỉ là giả tiên, nhưng khi đi lên đại đạo, lợi dụng các loại cơ duyên có thể, đấy cũng là nguyên nhân phương hành có thể lấy được một hồ lô tạo hóa lôi dịch, ngửa đầu Uống uống uống xuống. Tạo hóa đôi dịch tàn sinh ra cơ sinh cơ vô tận, toàn bộ biến uống vào trong bụng. Uống xong, phân hành nhanh chóng thúc dục thái thượng hóa niệm kinh, chậm rãi điện hóa tạo hóa đôi dịch dung nhập thân thể. Mà hiện hóa ở trong thức hải, thì chưa có một vòng thái dương, trong thế giới hỗn độn, đột nhiên có tiếng sấm ầm ầm, đạo đạo thiểm điện từ sắc vàng vất như chấm thiên địa thành mảnh vỡ, lại vàng vất như là thành lưới lớn. Hoặc như thế địa ngủ say quá lâu xuất hiện thanh âm đầu tiên, thanh âm này tỉnh lại cả thế giới, cũng tỉnh đại sinh cơ trong tối tầm. Ở một tiếng, Thái thượng hóa linh kinh, luyện hóa vạn vật, hiện hóa ra một loại lực lượng ở trong tối tầm. Do tác dụng của loại lực lượng này, tu vi của phân hành chậm rãi xuống, ngưng tụ ở trong thân thể. Trong thức hải, chậm rãi có mặt đất dày đặc. Vốn thức hải chính là hải vực, về sau kết thành đạo tháp, linh lực cứng lại, thức hải xuất hiện ra bảo Quang vu mà hôm nay hải vực quay về đại địa ở dưới lực lượng của thái thượng hóa linh tinh hóa thành lục đệ chính thức này không giống xa bằng quang Vô lúc trước hiện tại trên phiến đại địa này đã có xin cơ trên không trung trần đình thiếu đốt tam bội chân hỏa càng giống như là một vòng thái dương trần đình kia chính là kim đan cũng là mặt trời của phiến thiên địa này ba đầu sáu tay ngồi xếp bằng trên hư không bao quát đại địa viên kim đan quán không có bất kỳ lực lượng chỉ có lực lượng chân đình tinh khiết hoặc nói là lực lượng thần hồn phía dưới đại địa dày đặc ẩn chứa sinh cơ có khả năng dung dưỡng bất luận lực lượng gì ầm một tiếng có một con sông lớn xuất hiện uốn lượn kéo dài ra xa là kinh mạch thứ 9 nó ẩn tàng trong cơ thể của phương hành hôm nay lại hiện hóa ở trong thức hải sau đó có hơi nước mịt mờ từ phương đông bay lên là một hạt châu màu đen nó lên cao ở giữa không trung tàn bát ra hơi nước kinh người hơi đất ngưng kết tạo thành một ao nước, ao nước đã hóa thành hồ lớn. hạt châu màu đen rơi vào trong hồ, hồ vẫn còn chậm chạp từng cao. đó là long châu. lúc này long châu cũng bị phương hành luyện vào thức hải. hết thảy tự nhiên phát sinh, phương hành không có tận được đi khống chế biến hóa của nó. hắn chỉ biết cho thế giới này một thái dương bao quát đại địa, đứng ngoài quan sát thiên địa biến hóa. hắn đã thành công kết đạt thần hóa đại địa chân linh thành đạt. đan cổ phương hành Nên là thái thượng đàn Không có thần tính, không uẩn đạo lý Còn gọi là vô pháp đàn Nhưng đan vô pháp này Là có thể ngự vạn pháp Thức hải quán hiền hóa không gian Lại chỉ có thái dương, có đại địa Lại không có thường khung Thường khung là chính thiên Thiên chính là quy tắc hiền hóa Không gian thức hải của phương hành có địa vô thiên Chính là không có quy tắc Đơn giản mà nói chính là không đạo Nhưng bởi vì không đạo Nên có thể dung nạp vạn vật Sau này vạn vật tương sinh sẽ uẩn dục ra ngàn vạn đại đạo. Đàn vô pháp, đạo vô thiên là đàn pháp coi trời bằng vung, hết thầy giống như là một hạt giống do thái thượng đạo gieo xuống, ai cũng không biết sẽ sinh trưởng thành cái dạng gì. Đàn pháp vừa thành, phương hành cảm giác cực kỳ huyền diệu. Dùng thái thượng đạo kinh làm gốc, dung hợp thái thượng cảm ứng kinh, thái thượng hóa định kinh, kết thành vô pháp đàn để hắn tiến vào một cảnh giới huyền diệu sau khi đan pháp vừa thành, hắn không có vội du lại thức hải, mà tinh tế cảm ứng, cảm thụ tam muội chân hòa trong thức hải, cũng cảm thụ long châu biến hóa hơi nước bàng bạc. trong độ đan của ta, không có lực lượng nào, lại tùy thời có thể thôi phát hòa diễm và thủy lực, thật giống như là ta ôn dưỡng hai đạo lực lượng, phương hành tâm thần quanh quẩn, mang theo một tia hưng phấn. hơn nữa, trong thức hải hình như còn ẩn chứa tạo hóa lôi ý, nghĩa là tạo hóa lôi dịch lưu lại. Ta dùng tạo hóa lôi dịch, mượn nhờ lực lượng của nó mở thiên thức hải. bề ngoài nó đã biến mất, nhưng một tia lôi ý lại lưu ở giữa thiên địa. Nói cách khác, ta đồng dạng có thể điều khiển lôi pháp, cái này là ba đạo lực lượng. Những lực lượng này vốn cần ôn dưỡng ở trong độ đan mới có thể lưu lại, lại cần đạo lý chèo chống mới có thể dễ dàng đi dài và vận dụng. Nhưng Thái thượng đạo kinh kiếm đi nhập đề ngược dòng mà lên, thẳng đến bốn nguyên. Đơn giản mà nói là nhục thân của ta đủ mạnh, cưỡng ép chúng ở trong thiên địa thức hải, cũng bởi vì vậy thần hồn của ta đủ mạnh, cho nên có thể tùy thời vận chuyển sử dụng. Trên mặt phương hành xuất hiện nụ cười thản nhiên, lý giải thái thượng đạo kinh và vô pháp đan càng khắc sâu trực tiếp. Bất quá những cái này còn không phải là trọng yếu nhất. Hắn mở mắt, từ trong túi chứa vật lấy ra một ngọn giả sơn, đúng là sơn bảo lúc trước từ trong bảo cố của long nữ trộm ra, từ một ngọn núi chính thức luyện thành pháp bảo. Thời điểm xông cửa thứ 8 thập tuyệt cục Vì hắn dùng để chân áp nhục thân của hận thiên đảo tổ Nhưng về sau hắn trở thành thái thượng di đồ Hành động tự nhiên Trên đường về lấy lại Giữ bên người Lúc này hắn nhìn Xuân Bảo Trong mắt hiện lên dị sắc Trọng yếu nhất là Đạo Pháp đã có thể khống chế không phải là cố định Có thể tiếp tục tăng nhiều. Đã có hòa Lôi, thủy Lại dụng bảo vật này cướp lấy Pháp thứ tư. Phương Hành thì thào tự nói, suy nghĩ sơ qua, rất quát đặt bàn tay lên sơn bảo, bắt đầu thu thổ khí ở trong núi. Sau khi tìm hiểu Thái thượng đạo kinh, kết thành vô pháp đan, hắn tu luyện Thái thượng cảm ứng kinh, Thái thượng hóa Linh kinh cũng tăng lên rất nhiều. Tác dụng của Thái thượng cảm ứng kinh thể hiện ra, chính là tu luyện thần hồn. Trước đó không có tăng lực lượng thần hồn, Phương Hành khó có khả năng kết thành đan pháp, mà tác dụng của Thái thượng hóa định kinh chính là cướp đoạt. Sơn Bảo. Bản thân là do một ngọn núi lớn luyện thành Ẩn chứa thổ khí cường đại Mà hôm nay Phương Hành thông qua cướp đoạt lại thổ khí này Có thể chuyển hóa thành tu vi của mình Thậm chí pháp của mình Đương nhiên đây là một phòng đoán Hôm nay Phương Hành muốn chứng minh thoáng một cái Theo hấp thu thổ khí Trong thức hại của Phương Hành Thổ địa ở phía tây bỗng nhiên dạng nứt Có một ngọn núi nhỏ phồng lên Và núi nhỏ kia càng lúc càng lớn Kéo dài sinh trường Rõ ràng là sơn bảo hiện hóa hơn nữa nó đang trở nên càng ngày càng lớn, càng lúc càng kiên cố, cơ hồ lạc ấn định trụ đại điện. quả nhiên giống như ta đoán. trong nội tâm phương hành hiện lên vui mừng, tốc độ hấp thu thổ khí nhanh hơn. nhiều lúc này trong thức hải vang lên vài tiếng rằng rắc nhất thời làm sắc mặt quán đại biến. trong thức hải đại điện đột nhiên giãn nứt, xuất hiện mấy kẽ nứt lớn. ngoại giới nhục thân quán cũng giãn nứt, trong lúc vô hình hiền hóa ra vài vết thương đáng sợ. con mẹ nó. Nhục thân, nhục thân không đủ mạnh. Phương Hành ngần ngừ, vội vàng cất đất thô hấp thổ khí, cười khổ một tiếng, lau máu ở khóe môi. Nhục thân quán, sau khi cùng với Long Nữ Hoang Đường đã lấy được cơ duyên thật lớn, hơn nữa có Bạch Thiên Trượng lợi dụng tam bội chân hòa giúp hắn chế tạo phương pháp luyện thân, khiến cho nó cường hoàng đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Trước giờ nhục thân cường đại vẫn luôn là lợi khí của hắn, nhưng hôm nay theo Kim Dan kết thành vậy mà hắn phát hiện nhục thân của mình không đủ dùng. Thái thượng đạo kinh thành vô pháp đan nói theo thiên địa diệu đoạt tạo hóa. tuy huyền diệu lại rất khó tu luyện. ở trong loại ý cảnh này, thần hồn của phương hành chính là mặt trời, mà nhục thân chính là đại địa. Thái thượng hóa đình kinh cho hắn phương pháp hấp thu lực lượng vạn vật tu hành, nhưng lực lượng hấp thu vào lại cần nhục thân quán gánh chịu. lúc này xuất hiện tình huống chính là nhục thân quán tài không nổi lực lượng sơn ẩn chứa. Sau khi hắn cơ ép cắn nút lực lượng sơn bảo, liền vô hình tan vỡ, bị trọng thương. Nói đơn giản, chính là gánh không nổi. Nếu nghe cả nhục thân của ta cũng gánh không được mà nói, vậy nhục thân của ai có thể tu thành thái thượng đạo pháp? Phương Hành cũng có chút nghi ngờ, nghĩ thầm chẳng lẽ thái thượng đàn pháp cũng có sơ hồ sao? Bất quá đầu hắn chuyển mấy vòng, rất nhanh nhận ý tới một vấn đề. Không phải đàn pháp của vấn đề, mà là kinh nghĩa của ta không được đầy đủ hôm nay xem ra đã rõ ràng thái thượng hóa đinh kinh thái thượng cảm ứng kinh đều có ngàn vạn lần quan hệ với thái thượng đạo kinh nói không chừng chính là nhất bạch đồng nguyên thái thượng đạo là quy tắc chung thái thượng hóa đinh kinh và thái thượng cảm ứng kinh là phân cảnh cũng bởi vậy mới có thông qua tìm hiểu thái thượng đạo kinh để đề thăng cảm ngộ của chúng mà hôm nay sở dĩ ta xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân rất đơn giản kinh nghĩa của ta không được đầy đủ mà cuốn kinh thiếu kia Có lẽ là thái thượng bất tử kinh Nghĩ tới đây Trong tâm của phương hành đã sáng tỏ thông suốt Hắn càng ngày càng ân ẩn, ẩn cảm giác được Kỳ thuật hết thầy Đều ở trong lòng bàn tay của liên nữ Thái thượng cảm ứng kinh của mình Chính là ở trong tiên điện Nàng ngủ say đạt được Hơn nữa nàng tỉnh lại Tìm tới mình Cùng mình và Kim Ô tiêu giao bốn phía chung sống thời gian không ngắn Thái thượng bất tử kinh của Kim Ô Và thái thượng hóa linh kinh của mình Có lẽ nàng cũng biết Kể từ đó nàng chỉ dẫn mình tới Thái Thượng Đạo Tạng Nhất định là có thầm ý Chỉ tiếc Vốn là sự tình rất tốt Kết quả Kim Ô ở lúc cuối cùng Không chịu tiến vào quê khương Cái này khiến cho mình tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh Đàn Pháp Sư Thành Lại chưa đại thành Thiếu một Đạo Kinh Văn Mà thiếu Chính là Thái Thượng Bất Tử Kinh Mà Kim Ô thu được Ở huyền vực kia Hôm nay nhục thân của Phương Hành đã rất mạnh Nếu nói còn ai có thể siêu việt mình thì chỉ có kim ô tu luyện bất tự kinh. suy nghĩ cẩn thận điểm này, nhịn không được bắn lên. kim ô hỗn đàn, sớm đi theo ta tiến vào chẳng phải không tiền toán như vậy. đợi đi ra ngoài không hầm nó mới lạ. còn có nhà đầu ngốc kia, nói cũng không nói rõ ràng, cần phải thần thần bí bí như vậy sao? sớm nói bất tử kinh của kim ô trọng yếu như vậy, ta buộc cũng bắt buộc nó vào nhá. thống mã một hồi, lúc này mới tức giận thu huyền công, mở hai mắt ra. hôm nay hắn đã thành kim đan đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy thiên địa đại biến, thế giới ở trong mắt hắn đã là một bộ giám khác Tâm thần hơi động, trong phương viên ngàn trưởng, hết thầy sự vật rõ ràng rành mạch, thậm chí thần thức thuốc dụng tích cực điểm, hắn có thể phát hiện kẻ đất ở trong hư không. Sau đó tâm niệm hơi động, nhục thân tiến vào kẻ đất. Trở ra lúc, đã xuyên việt không gian, đến một địa phương khác. Đây là na di thuật mà chỉ kim đan cảnh mới có thể thực hiện tinh tế cảm giác, hắn chỉ cảm thấy ngoại trừ nhục thân bị chút vết thương, không cách nào phát huy ra lực lượng cường đại nhất, thì còn lại đều bình thường. Tuy chi khí tức kiếm đan của hắn hết sức yếu ớt, thoạt nhìn chỉ có thể cảm giác được hòa diễm mơ hồ như là nhất pháp đàn, nhưng trên thực tế, hôm nay hắn đã là đan uẩn tứ pháp, thủy hỏa điện lôi, đều có thể vận chuyển như ý. Đương nhiên, bởi vì nhục thân bị thương, phát huy ra địa pháp sẽ hồi yếu. Hiện tại ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Xem thực được đạt đến mức độ nào? Trong lòng Phương Hành thầm suy nghĩ, càng nghĩ còn mắt càng sáng, nhịn không được cười hắc khắc cười thục. Tuy nhiên, tuy không dễ phán đoán, nhưng dự đoán ra kết quả lại làm cho Phương Hành khá là thỏa mãn. Cái này là ý nghĩ làm cho người ta không nói được lời nào. Theo hắn, Thái thượng đan đảo ẩn chứa thiên địa lý trí, đại biểu cho ý nghĩa, thậm chí mở ra một đại môn vô thượng, lại không trọng yếu bằng hắn dùng để đánh nhau phát huy ra thực lực. Nhìn thoáng qua thế tượng di chỉ, Phương Hành cười hắc hắc, phi thân lướt đến giữa không trung, sau đó dưới chân tụ tường vân, có chút dừng lại, sau đó, vẻo một tiếng, kéo ra một đạo kim quang, trong nháy mắt đi ra hơn 10 dặm, sau đó ngừng lại, đã biến mất ở giữa chân trời, trên không trung, chỗ tiếng ca truyền tới. Trong thôn có một quả phụ gọi là Tiểu Hoa. Đàn pháp đã thành, liền quay đầu lại nói với Đại bằng Tà vương một tiếng, cũng nên ly khai quy cư. Đi ngoại giới tiêu sao Một hồi trời đất quay cuồng Giống như trải qua trăm ngàn năm luôn hồi Thân thể tiêu tán Sau đó ghi dựng lại không biết bao nhiêu lần Lúc phương hành tỉnh đại Chỉ cảm thấy đầu tróng mắt hoa Dù thân thể hắn cường hoành, tu vi tinh thâm Cũng khoanh chân ngồi xuống Thật lâu mới khôi phục lại được Hắn biết rõ, mình đã di chứng khi sử dụng tế đàn truyền thống Loại tế đàn truyền thống này Khoảnh khắc càng lâu Tác dụng lên thân thể càng mạnh Cũng không biết mình truyền tống bao xa Mới có cảm giác mắt hoa mãnh liệt như vậy Sau khi hắn kết thành kim đan Một là vội vã đi ra ngoài tìm kim ô Bổ sung toàn bộ đan pháp Hay là quy khư đã bị đại bằng tà vương thu thập Thành thành thực thực Mỗi người thấy khư chủ của mình Đều trung thực giống như là con vịt Ngay cả kim đan đỉnh phong Cũng không dám nhớt mắt nhìn mình Thực sự không có gì thú vị Vì vậy ngươi người không bao lâu liền đi ra Đại bằng tà vương bởi vì quy khư mới ổn định lại còn cần hắn ở lại trong tỏa trấn ngược lại không có kéo đi ra bất quá hắn biết phương hành xưa nay to gan nứt mật thích nhất gây chuyện sinh sự sợ hắn vừa chạy ra ngoài liền bị người trẻ chết ở bên ngoài để mình hãm ở trong quy khư vì vậy tìm phương hành thương nghị một phen bố trí rất nhiều tế đàn trên thông thiên lộ phương hành có thể sử dụng nhưng những người khác không biết nào có dụng bởi vậy phương hành lợi dụng một giọt bồn mạng tinh huyết hỗn hợp đan quang quán luyện chế ra một ngọc phù lưu cho đại bằng tà vương nếu quy khư xảy ra chuyện gì đại bằng tà vương có thể mượn nhờ ngọc phù mở tế đàn ra tiêu hao ngàn viên linh tinh là có thể rời khỏi quy khư xem như là hậu thủ trước khi phương hành đi đại bằng tà vương lại dùng phương pháp lúc trước nhổ lông vũ luyện chế ra một phân thân của mình mặc dù không có sức chiến đấu gì nhưng ở thời điểm khẩn cấp có thể dùng để đưa tin sau đó lại nhờ phương hành thay nó nghe ngóng tình hình tình huống tổng nhân giao cho phương hành một đống việc làm hắn phiền không chịu nổi Đi ra ngoài, đừng có quên kiếm tiền. Ở trong đại bằng Tảo Vương ân cần khuyên bảo, Phương Hành hưng phấn đặt tay lên pháp ấn thúc dục tế đàn. Trên tế đàn có tám phù văn, đại biểu cho tám địa phương có thể truyền tống, nhưng trong tám phù văn đã có bốn cái ảm đạm, đại biểu cho bốn phương hướng bị hủy diệt. Hôm nay còn sót lại bốn địa phương lại không biết rõ địa điểm, Phương Hành cũng không xác định. Đương nhiên, đối với Phương Hành và những người khác trong quy khu mà nói, có thể đi ra là tốt rồi. Tới nơi nào cũng không trọng yếu Ngưng thần ngồi xếp bằng nửa ngày Phương hành trợn mắt nhìn xung quanh Bất ngờ phát hiện mình tới một sân cốc Bốn phiên là núi màu đen Thời gian đã lúc hoàng hôn Tịch quang như máu ở đằng xa bắn tới Mà chỗ mình ngồi xếp bằng Là một tiết đàn màu đỏ thấm Ở trung tâm sân cốc Đây là nơi nào Phương hành nhấn mày phi thân lên Lên giữa không trung, đưa mắt nhìn bốn phía Bay thẳng đến ngàn trượng Thúc giục pháp nhãn nhìn xa lại càng xem càng kinh hãi. Xung quanh sân cốc, tất cả đều là đất nung cháy đen, hoàng dã sừng, hoàng sơn dã lĩnh, không một tia sinh cơ. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái như vậy? Trước tìm người hỏi một chút. Phương hành hạ quyết định, khóa thần lưu quang, tùy tiện tuyển một phương hướng lướt ra ngoài. Đoạn đường này bay vút, nhưng càng bay càng kinh hãi, địa phương này vậy mà khô cằn vạn dạng, đừng nói người ở, ngay cả dấu vết thú hoàng cũng đã khó thấy. Phương hành liên tiếp bay vài ngày, Không biết bao, không biết bay qua mấy vạn dặm, những nơi đi qua vẫn là núi hoang. Đừng nói tìm người hỏi đường, ngay cả quả dại lót bụng cũng không tìm thấy. Thằng đến tràng vạn tối ngày thứ ba, dốc cục dưới chân ở một núi hoang phát hiện có hắc ảnh, hắc ảnh né lên. Phương Hành đại hỉ lập tức lao xuống dưới, thò tay cầm lấy, bắt được một gia hỏa gầy giống như là gậy trúc, tu vì trúc cơ trung kỳ. Sau khi bị Phương Hành gọt một kiếm, đối phương bị hù tất xương cuốt mềm nhũn quỳ ở trên mặt đất không ngừng gập đầu gọi ra ra mẹ nó ta sao lại có thể sinh ra cháu trai xấu như ngươi nói cho ta biết nơi này là địa phương quỷ quái gì phương hành quá thỏi mấy từ trong miệng đối phương hỏi một chút mánh quế đáy lòng cả kinh hôm nay chú ở quán bất ngờ là bắc cầu lô châu cũng chính là bắc cầu yên địa ở trong miệng tù sĩ bắc cầu yêu địa này ở phía bắc nam chiêm bộ châu mà quy khư thì ở cực nam của nam chiêm bộ châu, phong hành thực cùng ý tới, hắn truyền tống từ nam hải quy khư, vượt qua cả nam chiêm bộ châu, đi tới bắc cầu lô châu, trong này là có bao nhiêu vạn giảm bệnh. bất quá sau khi nghĩ lại, cũng cảm thấy thoải mái, vận khí của mình cũng không tệ. sau khi kim ô đưa mình tiến vào quy khư đã nói qua, nếu mình có thể đi ra, thì đến bắc câu tìm nó. hôm nay mình trực tiếp truyền tống tới bắc cầu yêu địa, ngược lại giảm đi không ít công phu. nghĩ như vậy. Liên quát hỏi hảo tử tinh kia Đây là chỗ nào Muốn đi yêu đình thì đi như thế nào Trước cùng với Kim Ô pha trội Hắn cũng nghe nói nhắc qua Chỗ của nó tên là phù tang xuân mạch Cách yêu đình thánh địa của yêu tộc không xa Hôm nay đã tới yêu châu Chỉ cần tìm được yêu đình Thì không khó mà tìm được Kim Ô Hảo tử tinh thích phương hành Chỉ là muốn hỏi đường Vậy thì yên tâm cũng ít vội vàng trả về Tiền bối đừng vội Tiểu nhân biết gì nói đấy Ngài muốn đi yêu đình sao Nơi này là phía tây đằng châu của Bắc Câu Còn yêu đình thì ở cực nam của dực châu Chính giữa cách lạc nhật Đại Mạc Nếu muốn đi qua Cần phải chuẩn bị xung túc tài nguyên Mà bây giờ Minh hoàn loạn mã Tù sĩ trục yêu mình một năm trước Và mới giảm được dực châu Phương viên mười vạn dặm Vườn không nhà trống Muốn đi ngang qua lạc nhật Đại Mạc Khó có khả năng Háo tử tinh kia Có thể ở địa phương rối loạn Cầu thả sống sót tùy đói giống như là gậy trúc Nhưng tính toán linh cờ, mồm miệng linh hoạt, không bao lâu liền nói rõ ràng tình huống chung quanh trong phương ảnh. Nguyên lai, bắt cầu của tất cả 13 châu, xưa này chính là thách địa yêu tộc. Từ khi Nam Chiên Bộ Châu chủ yêu, nơi đây đã trở thành địa bàn duy nhất của yêu tộc, tới nay đã có mấy ngàn năm. Tuy sau khi Nam Chiên Bộ Châu chủ yêu, ở dưới đại năng yêu tộc và cường giả, nhân tộc, cộng đồng, thương định, đại chiến kết thúc, nhưng ma sát quy mô nhỏ lại chưa từng ngừng qua. Yêu tộc 13 châu cũng không phải là tất cả đều là lãnh địa của yêu tộc, nhất là ba châu phía nam, sợ nó bị tu sĩ nhân tộc chiếm cứ, thành cứ điểm của nhân tộc ở bắc cầu đô châu. vì thế chiến tuyến của nhân tộc và yêu tộc cũng một mực vắt ngang ở ba châu này, nhân tộc không nghỉ tiếp tục đẩy mạnh thôn phệ mười châu còn lại của yêu tộc, yêu tộc thì lực lượng không đủ, lại sợ dẫn động đại năng ở thần châu và nam chiêm bộ châu hoàng phủ ra ra tay, cũng một mực không có đại quy mô xuất binh đoạt lại ba châu kia. Bởi vậy xung quanh chiến tuyến khá an ổn Không đến mức không khống chế được Nhưng một năm trước Tù sĩ Trục Yêu Minh Lại bỗng nhiên xé hiệp định ngừng chiến ba năm Ngàng nhiên xuất bình Dẹp yên dực châu cách chiến tuyến gần nhất Điều này làm cho thế cục khẩn trương lên Yêu tộc nhiều lần xuất bình muốn đoạt lại dực châu Không ngừng chém giết Cuối cùng rực châu vẫn còn ở trong tay Trục Yêu Minh Phương viên mời vạn giảm Bị thành đất khô cảnh Mà Phương Hành muốn đi yêu đình Địa hạt thánh địa nằm một phía tây lạc nhật đại mạc, nếu muốn đi qua chỉ có thể đi lạc, đi ngang qua lạc nhật đại mạc, nhưng nơi này là một tử địa, tục truyền lúc trước trong đại sa mạc có ba đại châu của yêu tộc, nhưng về sau có yêu tiên vẫn lạc ở trung tâm đại sa mạc, làm cho ba đại châu kia hóa thành tử địa, ngay cả kim đan cảnh muốn vượt qua nó cũng rất khó. Nhưng nếu muốn đi đằng châu, lại chỉ có thể đi ngang qua sa mạc này. Từ nơi này đi xuyên qua đại mạc, chỉ cần 3 tháng là có thể tới đằng châu nhưng nếu đi đường vòng, đường xá sẽ dài gấp 10 lần, cần hai ba năm thời gian. Lại hỏi mấy lần, xác định háo tử tinh kia nói không có vấn đề gì, phương hành một cước đạp bay đối phương, mình thì vừa đi vừa cân nhắc. Muốn đi ngang qua lạc nhật đại mạc, trừ các loại nguy hiểm không nói, trọng yếu hơn là trăm vạn dặm hoang mạc, không thức ăn, không nước uống, không tài nguyên, một ngày đều phải thúc dục linh dực chạy đi, ngay cả tiểu gia ta hiện tại cũng chịu không được, ít nhất cũng phải chuẩn bị một nhóm lớn đồ ăn và nước ngọt. Cùng với linh tinh bổ sung linh lực mới được. Nếu không tiến vào thì chính là chịu tội. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn để lại rất nhiều linh tinh cho đại bằng tà vương. Trên người mình mang theo không nhiều lắm. Nếu muốn đi xương thổ thành do trục yêu mình khống chế mua sắm vật tư, tiền ở trên người thật đúng là không đủ. Hơn nữa nghe nói nội thành có nguyên anh tỏa chấn, ta không đánh lại được. Được rồi. Vẫn đã trở về vốn ban đầu. Nghe háo tử tinh nói, phía trước cách 3.000 dặm Là hắc diễm lĩnh Còn có một ít yêu độc chưa kịp đào tàu Đi qua cướp một chút đã Hạ quyết định Giới bàn xuất hiện tường vân Cấp tốc bay đi Đồng thời tản thần thức ra tìm thoại Còn chưa bay quá 2.000 dặm liền phát giác ở phía dưới có một hoang núi Ở trên sân cốc cất dấu trận pháp Trận pháp này bố trí cực xào diệu Kim đan đỉnh phòng cũng không dễ dàng phát hiện Nhưng mà phương hành đại tu thành vô pháp đan Thần hồn cường đại khó có thể tưởng tượng hơn nữa có âm dương thần ma dám phát hiện không tốn sức chút nào đã có phương hành cảm thấy rất vui thu lại tường vân phóng về phía sơn cốc cách sơn cốc còn hơn 10 trường liền rõ ràng cảm ứng được cựu lực lượng vô hình tràn ra phương hành khét lớn một tiếng ngay cả binh khí cũng không muốn lấy một quyền nện xuống hôm nay thân thể hắn cường hành dù có bị thương chỉ có thể phát huy ta không không đến bảy thành lực lượng cũng không phải là tiểu trận bực này có thể thủ Ở một tiếng, bên ngoài sơn cốc, bạch quang sâu kín chấn động Cuối cùng biến hóa ở trong vô hình Mà phương hành thì như thiên thần đi vào Ăn cướp, đồ ăn, linh thạch bảo bối, toàn bộ giao cho đây cho ta Sau khi phương hành rơi xuống đất, không khỏi hét lớn Sau đó lấy ra hắc kiếm chỉ xung quanh Nhưng những lời này vừa mới hô xong, lại bị chạy học thoáng một phát Hô không đổi nữa, tình huống không có đúng lắm À, mình xin ngừng tập này đây nhé hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào mọi người à, Hãy like video giúp phong nhé